Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà không thành năm đó bàt cũng đã năm mươi mấy tuổi một hôm bà ti khăn gói tay lại đồ đà gói ghém gọn gàng bà tê xác nhạt tôi chào tạm biệt để về quê bà nội tư khuyên bà ở lại nhưng không đành và nhớ quê thì bà phải đi thôi nói chuyện một hồi thì bà chào tạm biệt nói rằng sáng sớm mai bà sẽ lên đường tưởng rằng sẽ chia tay bà tê vì bà về quê Nhưng ai đâu ngờ được rằng bà tôi lại chia tay bà t theo một cách khác. Hôm sau nhà bà Tê đóng cửa im ỉm mọi người nghĩ rằng bà Tê đã về quê. Ai cũng mong bà Tê thường lộ bình an trở về quê hương. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, cánh cửa nhà bà Tê đóng chặt cho đến khoảng 2 tuần sau. Giữa cái nắng hè oi ả, nhà bà tôi thấy bên kia vườn nhà mình xôn xao. ngõ giả thích chính quyền và mọi người bu đèn lại bên phía nhà bà Tê. Một tin như là xét đánh ngang tay Làm cho bà nội của tôi sững sở Bà T đã chết Bà chết ở trong nhà Cánh cửa móc ở bên trong Một tin bàng hoàng đối với gia đình tôi Và ngôi làng nhỏ Người ta đưa bà tê ra Đóng tay nải vẫn đang đặt ở trên giường Bà T đang trong giai đoạn phân hủy Cho nên kinh khủng lắm Thịt phòng rộp rồi nhão nhất Rồi bỏ đang lúc nhúc Bà tôi thì khóc váng lên Vì người bạn lâu năm của mình Tưởng rằng đã về quê hương Mà lại chết tự bao giả Cả làng đưa bà Tê ra đậm trôn Chẳng ai biết vì sao bà Tê đã chết Cánh cửa của nhà bà được đóng lại Đóng tay này đồ đạc của nhà bà Tê Vẫn để nguyên không ai động vào Bà Tê chết rồi Thì mọi chuyện cũng dần dần lặng đi Thời đó thì người ta nghèo đói lắm Lo bữa ăn chẳng xong Ai đâu mà lo chuyện mà quỷ Bà Tê chết được vài tuần Thì đêm hôm đó con chó nhà bà tôi sủa rất nhiều Con chó được xích ở hông nhà Nó sủa nó rên lên ư ử Làm cho cả nhà không ai ngủ nổi Dẫu cho đàn chó ngủ say Thì bà tôi lạch cạch mở cửa nhìn sang bờ sông Con chó ư ư nhìn về phía vườn nhà Nơi có hàng rào cây ngăn cách Bà tôi nhìn con chó rồi bất giác Bà nhìn sang nhà bà tê Không có gì lạ Mà sao con chó nó cứ nhìn chầm chầm về phía đó Bà tôi quay người toan vào trong nhà Thì có tiếng gọi Chị Na ơi Bà tôi ngoành phát lại Không gian im liềm không một bóng người Gió từ sông thổi vào từng cơn Làm cho cánh cửa gỗ nhà tôi kêu lên kéo kẹt mà tôi quay người đỉnh vào trong nhà Thì tiếng gọi nó lại văng lên Chị Nà ơi tôi đây Bà tôi một lần nữa ngoảnh sang phía vườn nhà bà tê Con chó rút vào trong góc đường mà dên lên nữ ử Bà tôi cứng hỏng đứng ngây dại mà nhìn Là bà tê Bà T đang đứng đó Lấp ló cái đầu trên hàng rào cây Bà đứng nhìn bà tôi Bà đưa tay ra Trên người của bà tê vẫn mặc bộ đồ mà hôm sang chào tạm biệt Bà T cất tiếng Chị Nà ơi, tôi đói lắm, cho cho tôi xin cổ khoai. Vẫn như lúc còn sống, bà Tê vươn tay sang xin bà tôi. Cánh tay gầy guộc, cương mặt trắng xanh kỳ lạ. mà Tê không trêu chọc, có lẽ bà Tê vương vấn cuộc sống chưa siêu thoát mà hiện về. Nhưng mà chừng đó cũng đã đủ làm cho bà tôi sợ mất vế. Bà Tê cứ vẫy, cứ gọi, cứ đưa cái tay gầy guộc sang phía vườn nhà mà, mà gọi bằng cái giọng lạnh lẽo xa xăm. Chị Nà ơi, tôi đây, cho tôi xin cổ khoai. Tôi đói lắm chị Nà ơi Bà tôi không thốt nên lời Ké bịch xuống đất Bà tôi bỏ lết vào trong nhà Còn cho lúc này cắn ẩm cả lên Bố tôi thấy động thì liền chạy ra Thế bà tôi đang bỏ lết Mặt kinh hoàng bỏ về phía cửa Bố tôi gọi mấy đứa em và cụ dậy Đưa bà tôi vào trong nhà Và trong nhà một hồi thì bà ngồi mệt mỏi Xoa dầu Ai hỏi gì cũng không nói Bà bảo là bà trúng gió Đàn con ngơ ngác nhìn mẹ không hiểu chuyện gì xảy ra Của tôi già rồi cũng không có nói nhiều Mãi về sau này bà mới kể lại Đêm hôm đó bà không ngủ nổi Con chó thì kêu Ra cửa xem thì không có gì Thì bị bà tê hiện về gọi xin khoai Bà T chết không hiểu vì sao Nhưng từ đó thì cánh cửa nhà bà đóng chặt Căn nhà im lìm nằm bên kia vườn Thế thoảng bà T lại hiện về chiêu bà tôi Nhưng mà tuyệt nhiên không hổ dọa Không làm gì có hại cả Bà tôi thì thương bà tê lắm Thế lại sang thắp hương ở cửa nhà bà Tê. Sau này nhà bà Tê bị phá đi, đồ đạc cũng bị đốt hóa hết. Bà tôi cũng không gặp bà Tê nữa. Có lẽ bà đã đi siêu thoát. Câu chuyện về nhà bà t cũng dần dần chìm vào quên lãng kể từ đó. Câu chuyện số 4. Đứa trẻ đêm đông Hồi ấy là sau giải phóng khoảng những năm 80. Năm đó là một năm có mùa đông rét mướt kéo dài ở miền Bắc. Tiếng cơn gió bác rít qua khe cửa của những mái nhà tranh của một ngôi làng nhỏ sơ xác. Vào một đêm mùa đông tháng 12, ở quê người ta đi ngủ sớm lắm, Ban đêm cả một vùng quê nhỏ nằm im lềm với núi rừng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net